Hữu Thiên nhanh một chút, phải bắt sống được anh ta. Em cũng sốt sáng quá nhỉ. Hữu Thiên lướt nhìn thu thảo bên cạnh mình, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Dù sao hạo đông cũng là bạn em, em chỉ muốn giúp anh ta bắt tên đó mà thôi, anh đừng hiểu nhầm nhé. Hữu Thiên không vui, tuy nhiên vẫn nghe lời cô. Khi nãy hai người đang trên đường đến địa điểm khác để vui chơi, thì vô tình chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, Cảnh hạo đông bị người ta hãm hại đã lọt vào mắt của Hữu Thiên và Thu Thảo. Tuy nhiên Mỹ Nhã đã đỡ cho anh ta một phát súng. Nhìn cũng biết kẻ phía sau muốn dồn hạo đông vào đường chết. Thu Thảo thấy chuyện bất bình như thế này sao có thể cho qua được. Nhưng Hữu Thiên lại muốn làm ngơ. Thế là cô liền hối thúc anh. Bảo anh hãy đuổi theo tên vừa nổ phát súng kia. Thu Thảo rất hăng hái, quyết bắt được gã đó. Hữu Thiên có tài lái xe rất đỉnh chẳng mấy chốc anh đã chắn ngang gã đàn ông đang chạy trốn chết nhanh như tia chớp Thu Thảo liền bước xuống xe biết rằng gã ta sẽ phản kháng và bỏ chạy nên cô liền rút phi tiêu ra và phóng đi hai cái một cây phi tiêu ghim vào tay gã gã đau đớn buông lỏng cây súng cây còn lại ghim thẳng vào bắp chân của gã đàn ông gã ngã khụy xuống đất đau đớn nói đi rốt cuộc mày là ai vì sao lại có ý định sát hại hạo đông Thu Thảo tiến lên phía trước và đã văng cây súng ra xa. Cô chất vấn gã đàn ông. Cô, gã đàn ông vừa nhìn đã nhận ra cô chính là con gái ruột của ông Nam, và cũng là bạn gái của Hữu Thiên, vì sau cái hôn giới sang hồ hội tụ, thì tin tức này đã được lan truyền rộng khắp. Thu Thảo càng tiến gần hơn về phía gã ta. Nếu không nói sự thật, tao sẽ ghi một phi tiêu nữa vào thẳng tim mày đấy. Gã đàn ông hoảng loạn nhìn cô, gã ta biết bản thân đã hết đường chạy. Cứ tưởng hạo đông sẽ không đuổi theo kịp, nào ngờ lại xuất hiện thêm một thu thảo. Nhìn vào chiếc xe trước mặt, gã còn thấy cặp mắt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi ở gây lái, và gã ta biết người đó chính là hữu thiên. Gã không thể thoát thân được, thầm oán trách một tiếng rồi tỏ ra tiếc nuối, sau đó rứt khoát cắn mạnh vỏ lưỡi. Thu thảo không kịp ngăn lại, ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo, thấy gã đàn ông không còn hơi thở cô quay lại xe mình thở dài là một tử sĩ từ đầu lái xe đuổi theo anh nghĩ em cũng biết được điều đó hữu thiên dừng sương nhìn cô thu thảo bĩu môi tức thật đấy sao cứ thích chết sớm như thế kia chứ người đàn ông thốt ra câu nói hờ hững dù hôm nay em không đuổi theo gã ta sau này hạo đông cũng tự khắc điều tra mà thôi em biết em biết nhưng em muốn ra tay thu thảo là người thấy chuyện bất bình sẽ xen vào Anh rất rõ tính em mà. Đúng rồi, anh biết điều này chứ. Một lần cứu Yến Trang, một lần cứu Hoàng Nghị, một lần cứu Mỹ Hà. Giờ đây lại xen vào chuyện của Hạo Đông. Em đúng là cô gái hiếu thắng, lại không hề sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Em tài giỏi như thế này, sao có thể để bản thân gặp nguy? Thu Thảo dương sương tự đắc Hữu Thiên nhếch môi cười, anh lái xe rời đi. Anh không quên sặn dò một câu. Kẻ thù của bác Nam và của anh không ít. Giờ đây thân phận của em đã được công khai Vậy nên em phải cẩn thận hơn Lúc ra ngoài không có anh Tốt nhất là nên mang theo vệ sĩ Càng nhiều càng tốt Anh quan tâm em nhiều thật đấy Nhưng em không muốn bản thân phải gò bó đâu Vừa dứt lời Thu Thảo đã nhận được Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông bên cạnh Cô cúi gằm mặt vội nói nhanh Em chỉ muốn ra ngoài Với mình anh thôi Chỉ muốn đi với anh Vậy thì còn nghe được Đuôi mày hữu thiên giãn ra lúc này hạo đông đã đưa mỹ nhã đến bệnh viện cô ấy cũng đã vào phòng phẫu thuật hạo đông quay sang thương đô ra lệnh chú mau điều tra xem rốt cuộc kẻ đứng phía sau chuyện này là ai vâng ạ thương đô chấp hành mệnh lệnh tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi hạo đông mở ra xem thì thấy hai chữ thu thảo trên màn hình không chần chừ gì anh ta vội ấn nghe thu thảo em xảy ra chuyện gì sao bình thường thu thảo rất ít khi liên lạc với anh ta Vì dù sao cô cũng là bạn gái của Hữu Thiên. Lần này gọi đến khiến Hảo Đông có chút bất an. Anh ta khá lo lắng cho cô. Không có. Giọng nói ấm áp của Thu Thảo vang lên. Cô thông báo. Lúc nãy tôi chứng kiến cảnh anh bị người ta ám sát. Tôi đã cùng Hữu Thiên đuổi theo và bắt được anh ta. Nhưng rất tiếc anh ta đã cắn lưỡi tự tử. Hảo Đông bất ngờ khi biết Thu Thảo thấy được cảnh này. Anh ta yên tâm phần nào vì cô không có chuyện gì cả. Cảm ơn em đã có lòng. Tôi sẽ điều tra đến cùng. Thế tình hình của cô gái kia sao rồi? Thu Thảo quan tâm hỏi một câu. Đã đưa vào phòng phẫu thuật, cô ấy bị bắn trúng ở ngực trái. Trả lời xong không hiểu sao bản thân Hạo Đông đã bổ sung. Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ đối tác. Thu Thảo khá ngạc nhiên vì câu giải thích thừa thãi của Hạo Đông. Nghĩ ra điều gì đó cô liền cười. Cô ấy thích anh có đúng không? Hãy trân trọng nhé. Không muốn ai dám lấy tính mạng của mình ra để đổi lấy lòng tin từ người khác đâu. Tôi đợi ngày anh báo tin tốt của bản thân cho tôi nghe. Không phải như vậy đâu. Tạm biệt nhé, nhớ bao giờ thành đôi, phải nói cho tôi biết đấy. Khoan đã. Hạo đông chưa nói xong đã nghe tiếng tút tút vang lên bên tai. Thu Thảo đã ngắt kết nối. Hạo đông thở dài một hơi. Thu Thảo quả thật là một cô gái ngây thơ. Tình cảm mà anh ta dành cho cô dường như cô chẳng hề nhận ra điều đó. Thu Thảo cất điện thoại vào túi sách, cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái. Gì vậy? Hữu Thiên khó hiểu. À, không có gì. Thu Thảo gác tay lên chán suy tư. Thần thần bí bí, em đang giấu anh chuyện gì? Người đàn ông nghiêm giọng chất vấn. Không có, em chỉ nghĩ là Hạo Đông và cô gái ấy thật đẹp đôi. Nếu như anh ấy chấp nhận cô gái kia, thì Mỹ Hà sẽ có một gia đình hạnh phúc rồi. Thật ra đây là lý do để chống chế, thu thảo hoàn toàn có một suy nghĩ khác. Lúc Hạo Đông nói câu tôi và cô ấy chỉ là quan hệ đối tác, thì cô đã ngờ ngợ ra được một chuyện. Có lẽ đúng như lời Hữu Thiên đã từng nói, anh ta thật sự thích cô. Chắc hẳn thốt ra lời ấy là vì anh ta sợ cô hiểu nhầm. Nhưng anh ta lại không biết cô vốn không hề bận tâm đến chuyện này, bởi cô không hề có tình cảm gì với anh ta. Mỗi lần Hạo Đông nói chuyện với cô đều dùng giọng điệu dịu dàng, Cô đúng là ngốc thật, đến bây giờ mới nhận ra tâm ý của anh ta. Nhưng cô phải thầm xin lỗi anh ta rồi, tình cảm của anh ta cô chẳng thể nào chấp nhận được, bởi người cô yêu chỉ có duy nhất một mình hữu thiên mà thôi. Sau khi trải qua cuộc đại phẫu và ngủ một giấc thật là dài, thì Mỹ Nhã mới tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh cao lớn của hạo đông. Anh ta đang ngồi bên giường chờ đợi cô tỉnh dậy. Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Tôi khát, Mỹ Nhã hé mở cánh môi khô khốc Quả thật cô đang rất khát nước Hạo đông vội rót nước cho cô Còn tận tình giúp đỡ cô uống Khi uống xong, Mỹ Nhã lịch sự gật đầu Cảm ơn anh Hôm nay là tôi nên cảm ơn cô mới đúng Nếu không có cô, e là tôi không bình yên Ngồi ở đây được rồi Hạo đông tuy có hơi cả lơ phất phơ Nhưng đối với chuyện thế này Anh ta hết sức nghiêm túc Cảm ơn cô Cũng là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Mỹ Nhã lắc nhẹ đầu, cô hỏi. Anh đã điều tra ra được kẻ đứng phía sau chưa? Ừ, là một băng nhóm từng thất bại dưới tay tôi. Hiện đã được thương đô xử lý rồi. Trong lúc Mỹ Nhã hôn mê, thì thương đô đã điều tra về người đứng phía sau gây ra việc này. Tuy có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô đói chưa? Hạo đông hỏi một câu. Bây giờ Mỹ Nhã mới để ý đến chiếc bụng đang cồn cào của mình Nhìn ra cửa sổ thì lại thấy ánh bình minh bên ngoài, cô ngỡ ngàng Có chút đói, tôi đã ngủ một đêm rồi sao? Đúng vậy, để tôi gọi người mang thức ăn vào Hạo đông nhấc điện thoại lên gọi một cuộc Chẳng mấy chốc đã có thuộc hạ của anh ta đi vào Trên tay còn cầm theo phần cháo bốc khói nghi ngút Hạo đông mở nắp cháo ra, anh ta định sẽ đút cho Mỹ Nhã Tuy Mỹ Nhã bất ngờ lắm nhưng lại từ chối. Anh chưa từng hầu hạ người khác đúng không? Cứ để vệ sĩ của tôi vào đây là được rồi. Cô cứ tưởng hạo đông sẽ đồng ý với yêu cầu này. Nào ngờ anh ta vẫn duy trì động tác. Cô là ân nhân của tôi, giúp cô là việc tôi nên làm. Thật ra anh không cần phải vì điều đó mà cảm thấy ái nái. Tôi cứu anh chỉ vì muốn làm như thế mà thôi. Mỹ Nhã vốn là người thẳng tính cô nói luôn. Và lại tôi sẽ không vì điều này mà giảng buộc anh. Bác anh phải thích mình. Tôi thích anh là việc của tôi. Anh không cần phải đối tốt với tôi chỉ vì tôi đã cứu anh. Tôi không thích như vậy. Hạo đông nhìn cô hồi lâu đến khi muỗng cháo trên tay anh đã nguội thì anh mới đưa đến bên miệng cô. Ăn đi. Mỹ Nhã không nghĩ bản thân nói nhiều như thế mà Hạo đông lại chẳng đáp gì. Cô biết anh ta là người lạnh lùng nhưng có cần kiệm lời như thế không? Tuy nhiên Mỹ Nhã vẫn há miệng ra và ăn cháo mà Hạo Đông đưa đến. Chẳng biết bao lâu bỗng nhiên Hạo Đông lại đặt ra câu hỏi. Vì sao lại thích tôi? Mỹ Nhã không trả lời câu hỏi ngược lại. Thích một người cần có lý do sao? Hạo Đông vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt khả ái của Mỹ Nhã. Anh ta tán thành. Đúng không cần lý do. Cũng như tôi thích cô ấy vậy. Cô ấy mà anh nói là con gái của ông Nam, thu thảo sao? Mỹ Nhã đưa ra nghi vấn để khẳng định suy nghĩ của mình. Cô cũng điều tra kỹ về tôi quá nhỉ? Nghe câu hỏi này, Mỹ Nhã mỉm cười. Đừng nói là anh, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ thích cô ấy. Hạo đông khó hiểu anh nheo mắt. Vì sao? Mỹ Nhã hồi tưởng về quá khứ. Vì Thu Thảo từng cứu tôi. Vào hai năm trước, tôi vô tình bị đột kích bởi kẻ thù của ba mình. Do tôi không có thân thủ lợi hại và cũng chẳng có tài phi tiêu tỉnh như Thu Thảo. Nên dễ dàng bị khống chế May mắn rằng cô ấy đã vô tình xuất hiện Và cứu tôi khỏi nguy hiểm Nếu không có cô ấy Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi Cũng vì thấy sự lợi hại của Thu Thảo Nên Mỹ Nhã mới thay đổi bản thân Cô từ một cô gái yếu đuối Trở nên mạnh mẽ hơn Cô không giỏi về lĩnh vực giống như Thu Thảo Thế là cô chọn một lĩnh vực khác Đó chính là bắn súng Trong hai năm này Tài bắn súng của cô đã đạt trình độ thượng thừa Bên cạnh đó, Mỹ Nhã còn giúp ông Khanh giải quyết những chuyện trong tổ chức. Trong hai năm này, cô đóng góp không ít cho gia đình mình. Nhờ chứng kiến được bản lĩnh của Thu Thảo, nên Mỹ Nhã mới quyết định thay đổi. Chính Thu Thảo đã tiếp nên động lực cho cô. Khi ấy, cô cứ nghĩ Thu Thảo chỉ là một cô gái bình thường và rất đơn giản, nhưng lại quá tài giỏi. Còn cô là con gái của một đại ca có tiếng lại chẳng làm nên trò chống gì. Chính vì suy nghĩ đó mà cô mới biến bản thân trở nên hoàn hảo hơn nhầm tưởng Thu Thảo đơn giản đúng là sai quá sai Thu Thảo là như vậy lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác khi chứng kiến cảnh họ đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhắc đến Thu Thảo tâm tình hạo đông trở nên thoải mái hơn Mỹ Nhã nhìn ra ánh mắt khác lạ của anh ta khi nghĩ về Thu Thảo lòng có chút ngưỡng mộ dường như anh thích cô ấy rất nhiều không chỉ đơn thuần là thích tôi yêu cô ấy sâu đậm Hạo đông không xấu xiếm tâm tư của bản thân Anh ta chẳng đôi coi nhiều Mà đã đi thẳng vào vấn đề Tôi nghĩ không có ai Có thể thay thế vị trí của thu thảo trong lòng tôi Vậy nên cô đừng thích tôi nữa Lòng Mỹ Nhã Xót xa vì sự phũ phàng Của người đàn ông trước mặt mình Tuy nhiên cô lại không bỏ cuộc Thời gian là thứ có thể thay đổi Một con người tôi rất mong chờ vào tương lai Mỹ Nhã chỉ nói bấy nhiêu đây Cô tin người thông minh Như hạo đông sẽ hiểu ở nhà được vài hôm thì thu thảo cũng theo hữu thiên trở về ngọc uyển vừa vào đến căn biệt thự rộng lớn cô không khỏi thốt lên ngọc uyển đúng là quá hiu quạnh rồi hữu thiên đút tay vào túi quần thong xong đi bên cạnh cô nghe cô nói thế anh cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô thì thầm thế mau sinh cho anh vài đứa con như thế sẽ vui nhà vui cửa hơn thu thảo nghe thế thì đỏ mặt cô đấm nhẹ lên ngực anh một cái Tuổi em còn rất trẻ, chưa muốn sinh con sớm đâu. Thế à, dối lòng có đúng không? Tiếng cười trầm thấp của Hữu Thiên vang lên bên tai, thu thảo chu môi. Chẳng thèm dối anh làm gì. Em xem, bạn gái của đình Nam, Yến Trang, cô ấy, tuổi tác cũng xây xích em, đã từng mang thai một lần, nhưng rất tiếc là đã xảy thai. Nhưng sắp tới chắc chắn thế nào cô ấy cũng có thai lần nữa. Còn em lại chẳng muốn sinh con cho anh à? Còn cái là ý trời không thể gấp gáp được. Thu Thảo cười khúc khích, hai má nóng ran. Không đâu, anh không nghĩ là ý trời. Hữu Thiên ra vẻ suy tư khiến Thu Thảo khó hiểu, cô hỏi. Thế chứ vì sao? Là do anh không đủ nỗ lực, vậy nên hiện tại anh cần nỗ lực gấp bội. À không, gấp 10 lần. Nụ cười xấu xa xuất hiện bên môi. Giây sau Hữu Thiên liền bế cô lên và hướng về phía cầu thang mà đi thẳng. Anh không đứng đắn. Nhận ra ý đồ của người đàn ông thu thảo thật hết nói nổi. Lát nữa sẽ không đứng đắn hơn. Vào đến phòng hữu thiên thả cô xuống giường. Anh bắt đầu cởi sơ mi của mình. Giọng điệu trở nên trầm khàn. Ở nhà em không tiện để em thốt thành tiếng. Nơi đây chỉ có hai ta. Anh muốn em kêu thật lớn. Dứt lời anh liền nằm đè xuống người thu thảo và bắt đầu hôn cô. Chẳng mấy chốc trận kích tình mãnh liệt đã diễn ra. Do Ngọc Huyền chỉ có hai người Nên cô cũng không kìm nén nữa. Cứ thế riêng gì nỉ non bên tai Hữu Thiên mãi. Ngày hôm sau, do Thu Thảo muốn xem những chuẩn bị của Hữu Thiên về hôn lễ giữa hai người nên háo hức vô cùng. Vừa mới sáng sớm anh đã sai người mang đến Ngọc Uyển váy cưới và trang sức cho cô. Khi chứng kiến chiếc váy tinh xảo trước mặt, Thu Thảo không khỏi bất ngờ. Đẹp thật đấy. Chiếc váy trước mặt cô được may một cách tinh xảo và bằng chất liệu vải thượng hạng. Vừa mịn vừa mát, trên váy còn đính kèm vô số hạt kim cương lấp lánh để điểm xuyết cho sự đẹp đẽ của chiếc váy cưới. Em thích không? Ừ, rất thích. Thu Thảo quan sát đôi giày cao gót và trang sức trên bàn như vòng cổ, nhẫn đôi, hoa tai vòng tay. Tất cả đều có đính kim cương trên đấy. Mắt cô như nở hoa. Rốt cuộc là anh chuẩn bị từ bao giờ vậy? Sao lại có thể hoàn thành những thứ này nhanh như vậy? Đừng có nghi ngờ năng lực của chồng em nữa. Hữu Thiên véo nhẹ vào má cô đầy cương chiều. Nghe hai chữ chồng em Thu Thảo cười tít mắt. Trời vừa chạm vạng tối, Hữu Thiên và Thu Thảo tay trong tay đi dạo. Đối với họ cảm giác yên bình nhất, đó chính là được ở cạnh đối phương, dành thời gian cho người mình yêu thật nhiều. Nhớ lần trước ở Italy, chúng ta đã đi dạo cùng nhau, cũng giống như tối nay. Hữu Thiên nghĩ về chuyện cũ. Nhớ đến bộ dáng trẻ con của cô Lúc giận dỗi thì không nhịn được Mà bật cười Cô đoán được trong đầu anh đang liên tưởng đến điều gì Không nhịn được liền nhướng mày Nếu như khi ấy anh không đuổi theo em Thì có lẽ em sẽ không đỡ cho anh Một phát đạn Càng không bị thương lâu như vậy vẫn chưa lành Anh nghe ra sự châm chọc Trong lời nói của cô Ý cười trên môi càng đồng đậm Anh biết là em tốt với anh nhất Thế mới không để anh bị trúng đạn Nói thế còn nghe được Cô cười hai lúng đồng tiền xinh xắn cũng xuất hiện Thu Thảo thường hay hiếu kỳ về anh Thế nên cô đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi Có liên quan đến hữu thiên Tính ra Châu Thanh vừa xinh đẹp lại tài giỏi Và cô ấy cũng đã vì anh mà lo lắng đủ điều Sao anh lại chẳng hề động lòng với cô ấy vậy Tính khí Châu Thanh tuy hay khó chịu một chút Nhưng cô ấy chỉ không vui khi có người động chạm đến hữu thiên mà thôi Điển hình như việc cô gọi thẳng tên anh trước mặt cô ấy Thì cô ấy đã nổi đoá và động thủ với cô Châu Thanh giỏi nghiên cứu về y dược, đồng dược Lại hết lòng với Hữu Thiên Nhưng cớ sao anh lại chẳng quan tâm đến Đáp lại câu hỏi của cô chính là hai từ không biết từ phía Hữu Thiên Cô không khỏi nhíu mày Anh có thể nói dài hơn một chút được không? Anh không thích cô ấy, chỉ đơn giản là vậy thôi Châu Thanh thật sự rất giỏi Nhưng không thích thì là không thích Hữu Thiên nói lời hiển nhiên Thế tại sao lại thích em? Cô tò mò tiếp tục đặt ra câu hỏi Anh suy nghĩ vài giây và đáp Vì em giỏi hơn những người phụ nữ mà anh từng gặp Lại hào sảng, thích giúp đỡ kẻ yếu Không nương tay khi đối mặt với kẻ thù Ở em, anh có thể nhìn ra điểm tương đồng giữa chúng ta Đó là sự lạnh lùng, quyết đoán và thận trọng Khi làm một việc gì đó Nghe những lời nhận xét thật lòng của Hữu Thiên về mình Trái tim thu thảo như được tưới mát bởi sự ấm áp của anh Cô siết chặt lấy tay anh Đôi môi cứ còng mãi Em thích nghe lời này Từ lần đầu gặp em Anh đã biết em không hề đơn giản Thế mà chẳng hay em có thân thế hiển hát như vậy Con gái của ông Nam Chỉ nhiêu đó thôi Đã khiến nhiều người phải nhún nhường Ông Nam là một nhân vật có tiếng tăm Khi xưa còn bé Hữu Thiên đã nghĩ Sau này mình cũng sẽ như ông có thế lực vững mạnh và thỏa sức tung hoành tứ phương. Mặc dù ba anh ông định cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới, nhưng anh vẫn ngưỡng mộ ông Nam hơn, cũng chẳng hiểu tại sao. Sau này khi ở tuổi thiếu niên, thì hữu thiên đó có được thế lực như bản thân mong muốn, lại không nghĩ rằng anh đã phải lòng với con gái của ông Nam. Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp hay là duyên phận? Cũng tầm thường thôi. Chẳng phải anh cũng là con trai độc nhất của bác Định đấy sao? thân thế chẳng thua gì em. Thu Thảo cười vui vẻ. Ông trời thật sự rất có lòng, lại sắp xếp cho cô và anh có thể đến được với nhau. Vì thế mà chúng ta mới hợp nhau. Ông Định và ông Nam là bạn bè, mặc dù sống trong cái thế giới này đầy toan tính, nhưng họ vẫn quyết định trở thành bạn của nhau, không hề nghi kỵ đối phương, lại nhiều lần ra tay tương trợ khi đối phương gặp nạn. Sau này không ngờ rằng con của hai người lại trở thành một đôi Được nhiều người ngưỡng mộ Đúng là trùng hợp quá đi Thiên Đôi tình nhân vẫn đang vui vẻ trò chuyện Thì bấy giờ có một thanh âm trong trèo vang lên Chính tiếng gọi này đã khiến bước chân của họ khựng lại Phát hiện sang người vừa cất tiếng gọi đang đứng phía sau Thế là anh và cô liền quay đầu Lâu lắm rồi Hữu Thiên không nghe lại cách gọi này Nó bỗng khiến anh nhớ đến một người Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì anh mới khẳng định được suy nghĩ, vừa được lóe lên trong đầu của anh, là hoàn toàn đúng, là một người quen. Thu Thảo quan sát người con gái đứng trước mặt mình, cô ấy có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dài đang được xõa ra, khuôn mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm, lòng cô không khỏi khen ngợi về nét đẹp của cô gái kia. Nhìn sang hữu thiên, cô biết anh có quen cô gái ấy. Thu Thảo tự hỏi. Rốt cuộc cô ấy là ai Cách gọi đó sao lại thân thiết đến như vậy Thiên ư Đây là lần đầu tiên có người dám gọi hữu thiên như thế Và tại sao một cô gái bình thường Lại cả gan gọi anh bằng cách đó Bình thường mọi người sẽ kính trọng gọi anh một tiếng anh thiên Hoặc anh hữu thiên Còn thiên thì cô chỉ mới nghe lần này Thiên là anh thật rồi Cô gái tiến về phía trước vài bước Khóe môi nở nụ cười tươi tắn Hữu Thiên lịch sự đáp lời Mộng nhi em về nước rồi sao Người con gái trước mặt anh Chính là Mộng nhi Một cô gái có vẻ yếu đuối Nhưng với tài bắn súng đỉnh cao Em về được mấy hôm do tình trạng của em đã đỡ hơn Nên muốn trở về nước để điều trị Mộng nhi vẫn từ tốn Trả lời câu hỏi của Hữu Thiên Lúc này cô ấy mới nhìn Sang Thu Thảo Thấy tay hai người họ đan chặt vào nhau Thì Hiếu Kỳ hỏi Cô gái này là bạn gái của anh sao? Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi, Thu Thảo. Hữu Thiên không xấu xiếm quan hệ giữa hai người. Vừa giới thiệu với Mộng Nhi xong, thì anh lại quay sang Thu Thảo. Thu Thảo, cô ấy là bạn của anh, Mộng Nhi. Bấy giờ Mộng Nhi đã đưa tay về phía trước, cô ấy cười. Tôi là Mộng Nhi, rất vui được làm quen với cô. Dù Thu Thảo không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng cô cũng không thể thiếu lễ độ cô đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra và nắm lấy bàn tay trước mắt tôi cũng vậy đứng ở cự ly gần nên mộng ly có thể quan sát thu thảo kỹ càng hơn cô không những xinh đẹp mà lại còn yêu kiều lời nói thốt ra cực kỳ êm tai mộng nhi chưa từng thấy anh mang một vẻ đẹp thoát tục như cô đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị với sắc đẹp tuyệt vời này mà mộng nhi vẫn giữ nụ cười trên môi Cô ấy cất giọng khen ngợi Cô thật sự rất đẹp Cảm ơn cô Thu Thảo luôn tỏ ra khách sáo Thiên không ngờ anh lại biết yêu Thật khiến em ngạc nhiên Mộng nhi lại nói Thế em có vinh sự được anh mời cưới Tất nhiên là sẽ có thiệp mời của em Hữu Thiên nói chuyện với cô ấy Như một người bạn thật sự của mình Thấy cô ấy ho khan hai tiếng Anh đề nghị Sức khỏe em không tốt lắm Hay là về nghỉ ngơi sớm đi Anh đừng lo, em đã không còn yếu như lúc trước nữa rồi. Mộng Nhi cười, đôi môi có chút tái đi. Thu Thảo nhận ra sức khỏe của Mộng Nhi có vấn đề thì hỏi. Cô ấy bị sao vậy anh? Hữu Thiên vẫn chưa trả lời thì Mộng Nhi đã nói về tình trạng của bản thân cho cô biết. Sức khỏe tôi không được tốt lắm, cũng do sức đề kháng quá yếu. Tĩnh dưỡng một thời gian ở Mỹ đã đỡ hơn, nên tôi mới quyết định về Trung Quốc. Hôm nay đi dạo lại không ngờ gặp Thiên ở đây và biết luôn anh ấy có một người bạn gái xinh đẹp như cô. Nụ cười của Mộng Nhi không nhuống chút bụi trần. Thu Thảo gật nhẹ đầu như đã hiểu. Mộng Nhi nói tiếp. Tôi về trước đây. Vệ sĩ của tôi ở bên đấy. Tạm biệt hai người nhé. Tạm biệt. Nhìn theo hướng chỉ tay của Mộng Nhi Thu Thảo có thể thấy chiếc xe hơi màu trắng đang đậu cách đó không xa. Bấy giờ Mộng Nhi bị chóng bất ngờ Cô ấy đưa tay lên đỡ lấy đầu Ngay sau đó không làm chủ được bản thân mà ngã xuống Thấy cô ấy không đứng vững Hữu Thiên và Thu Thảo liền đưa tay ra đỡ Nhưng anh đã nhanh hơn một bước Đỡ Mậu Nhi tựa vào ngực mình Mậu Nhi em không sao chứ Mậu Nhi, Mậu Nhi Khuôn mặt Mậu Nhi tái mét Thu Thảo nhất thời không biết làm thế nào Để đã liên tục gọi tên cô ấy nhằm đánh thức cô ấy Vệ sĩ thấy tình hình không ổn thì vội chạy đến Hai tên vệ sĩ sốt sáng gọi cô ấy Cô Mộng Nhi Mộng Nhi vừa ngất đã bị đánh thức Bởi những tiếng gọi xung quanh cô ấy Cô ấy vừa mở mắt đã thấy Đầu mình tựa vào bờ ngực của Hữu Thiên Cánh môi khô khốc thều thào Thật ngại quá Mộng Nhi đưa tay ra Một tên vệ sĩ liền tiến đến Bế cối lên và nói Anh Thiên, chúng tôi xin phép Đưa cô Mộng Nhi về trước Mau đi đi Anh phất tay có phần sốt ruột Vệ sĩ vội rời đi, Mậu Nhi hiện đã ngất trong lòng vệ sĩ. Đợi đến khi chiếc xe màu trắng ấy khởi động, thì Thu Thảo mới hỏi han tình hình của Mậu Nhi với Hữu Thiên. Liệu cô ấy có ổn không? Sẽ không sao đâu, do thân thể Mậu Nhi yếu nên mới dễ ngất như vậy thôi. Hữu Thiên nắm lấy bàn tay cô, hai người xoay gót đi về hướng ngược lại, tò mò về quan hệ giữa anh và Mậu Nhi nên cô quyết định hỏi. Anh và cô ấy sao lại quen biết nhau vậy? Rõ ràng Hữu Thiên là một người khó gần với phụ nữ Vậy thì vì lý do gì mà quen biết Mậu Nhi? Thái độ anh rất bình thản khi nói chuyện với cô ấy Lời nói thốt ra hoàn toàn không mang theo chút lạnh lẽo nào Mậu Nhi từng cứu anh một mạng Vì không để Thu Thảo hiểu nhầm nên anh kể cho cô nghe về chuyện giữa mình và Mậu Nhi Cô ấy tuy yếu đuối nhưng lại bắn súng rất giỏi Và một lần ở nước Mỹ bị tập kích bất ngờ thì cô ấy đã xuất hiện nếu không phải cô ấy hạ một tên bắn tỉa đang nhắm súng vào đầu anh thì có lẽ anh đã mất mạng rồi. cô ấy hẳn có thân thế chẳng bình thường. ừ, mộng nhi là con gái của ông bạch. em biết ông ấy chứ? em biết, nhưng mà hiện tại hình như ông ấy đã rửa tay gác kiếm rồi. em nói không sai, ông bạch đã lui về ở ẩn, rút khỏi xã hội đen từ ba năm trước. có lẽ ông ấy chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho con gái, cũng không muốn giết người nữa bởi sợ rắc rối sau này sẽ tìm đến con gái mình. Hữu Thiên cùng Thu Thảo trở về Ngọc Uyển, hiện tại nơi này cũng chỉ có hai người. Ngồi trên giường ngâm nga giai điệu yêu thích, Thu Thảo cảm thấy thế sự thật vô thường. Nhớ ngày nào cô còn chạy trốn hai người ba thân yêu của mình để không phải lấy chồng, giờ đây lại được họ chấp thuận để ở bên cạnh Hữu Thiên. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ sống hạnh phúc cùng anh đến già. Việc trở thành người phụ nữ của anh là điều khiến cô khó tin nhất. Mặc dù trước kia cô thích khám phá thế giới đen tối, xã hội đen là thật. Nhưng cô không hề nghĩ bản thân sẽ cùng anh Thiên trong truyền thuyết yêu đương. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, phong thái uy nghi đó đã mang đến cho cô một ấn tượng không hề nhỏ. Đang suy nghĩ gì vậy? Hữu Thiên từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh giờ đây chỉ quấn bởi một chiếc khăn ngang hông. Thấy ánh mắt không có tiêu cự của Thu Thảo nhìn một hướng Thì anh liền cất tiếng hỏi Chân cũng đi về phía cô Thu Thảo đưa mắt nhìn anh Cô lắc nhẹ đầu Em chỉ đang hoài tưởng về những chuyện xảy ra trước đây giữa hai ta mà thôi Hữu Thiền ngồi xuống giường cạnh cô Thu Thảo liền chủ động lấy cái khăn anh đang lau đầu Để lau giúp anh Nếu không có em xuất hiện Có lẽ khi ấy anh đã tiêu mạng rồi Cô nhắc Nhớ quá khứ khóe môi anh cong lên Đúng vậy Bởi mới nói em là phúc tinh của anh Hữu Thiên Chúng ta yêu nhau như vậy Có phải quá sớm không Thu Thảo bỗng hỏi Dù gì thời gian hai người ở bên nhau không nhiều Chưa gì đã tiến đến quan hệ yêu đương Thì có hơi nhanh Hữu Thiên lắc đầu Nếu đã là tình yêu Thì không cần phải quan tâm đến chuyện sớm muộn Cũng như cho dù anh ở bên Một cô gái tài năng như Châu Thanh khá lâu nhưng anh vẫn không hề động lòng với cô ấy đấy thôi. Thu Thảo nghe có lý, cô tán thưởng. Hôm nay anh nói chuyện hay lắm. Ánh mắt hữu thiên sáng lên, anh ghé sát vào người cô. Thế em định thưởng cho anh cái gì? Vừa nhìn bộ dạng của người đàn ông này, thì cô đã hiểu rõ ý muốn của anh, và cô sẵn sàng chấp nhận nó. Cô khẽ cười. Đến đây nào? Một đêm dài trôi qua, hữu thiên đòi hỏi không ngừng nghỉ. Đến khi Thu Thảo đã mệt dã rời không còn chút sức lực, mới chịu buông tha. Hôm nay sức khỏe Mậu Nhi tốt lên một chút, tuy nhiên nét mặt vẫn trắng bệch. Nghĩ đến cảnh tay trong tay giữa hữu thiên và Thu Thảo, lòng cô ta lại càng khó chịu. Chị, chị đừng tức giận nữa, chỉ hại cho cơ thể. Ngồi bên cạnh Mậu Nhi, Mậu Tố cất lời khuyên nhủ. Mậu Tố là em họ của Mậu Nhi. Tại sao lại như vậy? thiên vì sao lại yêu một người khác? Mậu Nhi đong lòng dù biết không có câu trả lời nhưng cô ta vẫn chất vấn mộng tố. Năm xưa Mậu Nhi cứu Hữu Thiên một mạng khi ấy cô đã phải lòng anh mất rồi thầm nghĩ tương lai cô ta sẽ trở thành vợ của anh. Hữu Thiên về nước nhưng vì sức khỏe Mậu Nhi quá yếu nên cô ta cần phải ở lại Mỹ để tĩnh dưỡng và điều trị nhưng cũng chẳng tiến triển là bao cô ta oán trách số phận Vì sao lại để cô ta từ khi sinh ra đã yếu ớt như thế này chứ? Chính lý do đó mới khiến Mộng Nhi không thể bay về nước. Đành ở Mỹ một thời gian dài, cô ta tích cực điều trị. May mắn thay trạng thái cơ thể đã ổn định. Cô ta nghĩ bản thân khỏe hơn một chút nữa thì sẽ về nước tìm hữu thiên. Nhưng chưa bao lâu thì lại nghe tin anh có bạn gái. Không suy nghĩ và trần trừ thêm nữa, cô ta vội về nước ngay. Tận mắt chứng kiến sự hạnh phúc của Hữu Thiên và Thu Thảo, mộng nhi đã rất ganh tị và ghen ghét. Tuy nhiên cô ta vẫn phải tỏ ra hết sức bình thường để trò chuyện cùng họ. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của Thu Thảo, cô ta hận không thể sạch nát nó ra. Nếu như Thu Thảo không còn dung nhan, liệu Hữu Thiên sẽ vì thế mà bỏ cô? Chắc có lẽ là do Thu Thảo sở trò, rõ ràng chị là người xuất hiện bên cạnh Thiên trước mà. Mộng Tố cũng về phía Mộng Nhi mà bênh vực cô ta đối đầu với Thu Thảo. Chị không muốn nhìn thấy hai người họ hạnh phúc không muốn một chút nào. Chỉ có chị mới có tư cách đứng bên cạnh Thiên và trở thành người phụ nữ của anh ấy mà thôi. Mộng Nhi gào thét ánh mắt hẳn lên tia máu đỏ. Mộng Nhi, vậy chị định làm thế nào? Mộng Tố thấy một tia nguy hiểm trong mắt Mộng Nhi thì cất tiếng hỏi. Chị sẽ không để Thu Thảo được yên. Không phá hủy được khuôn mặt đó Thì đành tiễn cô ta lên trời Bằng tài bắn súng của chị Mộng Nhi đã suy nghĩ kỹ Vì lòng tố kỵ và sự chiếm hữu Của bản thân Cô ta quyết giết chết Thu Thảo Để giành được trái tim của Hữu Thiên Mộng Tố giật mình ngỡ ngàng không thôi Nhưng Mộng Nhi Thu Thảo là người mà anh Thiên yêu Nếu chị thật sự giết chết cô ta Thì anh Thiên sẽ không tha cho chị đâu Nghe câu này Mộng Nhi phá lên cười Chị từng cứu thiên một lần Anh ấy nợ chị một mạng Lý nào lại giết chị Nhưng nếu như năm xưa không có chị Giờ đây cái tên Hữu Thiên Có lẽ dần bị quên lãng rồi Anh ấy không giết chị đâu bởi chị là ân nhân của anh ấy mà Đài mặt Mậu Nhi bấy giờ tràn đầy sự đắc ý Cô ta tin chắc chắn Hữu Thiên Sẽ không làm gì mình Chị Mậu Nhi Chị đã suy nghĩ kỹ chưa Nước cờ này một khi đã hạ Thì không thể thay đổi được đâu Mộng Tố có chút lo sợ. Mộng Nhi đã kiên quyết với quan điểm của mình. Cô ta gật đầu chắc nịch. Tất nhiên là đã nghĩ kỹ. Em yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng dù sao Thu Thảo đó cũng là con gái của ông Nam. Nếu Thu Thảo có mệnh hệ gì, thì e là ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho chị. Đừng lo nhiều chị sẽ hết sức cẩn thận. Để chắc chắn không bị lộ, chị sẽ tự động ra tay. Nhưng sức khỏe của chị... Không sao, chị ổn. Mộng Nhi phất tay, cô ta nhếch đôi môi đầy thâm hiểm. Chị sẽ cải trang thành một người đàn ông, không tin người khác sẽ biết. Vậy chị định bao giờ sẽ tiến hành kế hoạch? Không lâu nữa đâu. Đợi ngày thu thảo ra khỏi Ngọc Uyển, thì hôm đó sẽ là ngày tàn của cô ta. Thu thảo vốn không có bạn bè gì nhiều, cũng chẳng giao tiếp rộng rãi. Nên về việc thiệp mời cứ để Hữu Thiên tự lo. Anh muốn mời ai thì tùy anh. Cô cũng không hỏi đến Nhưng có lẽ hôn lễ của cô và anh sắp đến Sẽ là một hôn lễ đầy hoành tráng Sẽ không ít vị đại ca có tiếng có mặt trong ngày cưới Tựa đầu lên chân người đàn ông Cô khẽ cảm thán Ngày cưới của chúng ta còn lâu quá Tận cuối tháng Anh đã gửi thiệp mời đi hết chưa? Mạnh Hoàng đã hoàn tất nhiệm vụ Ngày hôm qua rồi Hữu Thiên cầm điện thoại trên tay Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng hôn lễ của Thiên chắc hẳn không ai dám không đến Nghe câu này Hữu Thiên rời anh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô Đó là điều hiển nhiên Hữu Thiên này Vì sao trước kia Anh lại không đụng đến phụ nữ vậy Thu Thảo hỏi câu này là vì cô rất khó hiểu Không những Hữu Thiên mà cả Thế Quân và Đỉnh Nam cũng không hề hứng thú về vấn đề giải quyết nhu cầu sinh lý Cô cực kỳ thích họ ở điểm này rất sạch sẽ Vì anh không có hứng bạc môi mỏng của anh khẽ thốt ra một câu thu thảo bĩu môi không tin rõ ràng lần đầu tiên anh chiếm tiện nghi của em khi ấy anh đã nảy sinh dục vọng tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng người đàn ông phản ứng sinh lý bình thường của người đàn ông thôi đặc biệt là khi tiếp xúc với một cô gái quyến rũ như em anh không có gì mới là chuyện lạ thu thảo nghe thế thì hỏi tới nếu như không phải em mà là cô gái khác Anh chắc cũng sẽ dùng cách đó để trêu chọc người ta. Thấy bộ dạng sắp nổi đoá của cô, anh cười. Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Em nghĩ ai cũng tài giỏi như em à? Ồ, thì ra tài giỏi mới lọt vào mắt anh sao? Cô tiếp tục chư bấn. Châu Thanh và Mộng Nhi gì đó, hai người họ cũng rất lợi hại. Hữu Thiên cười khổ vì lập luận của cô. Anh bỏ điện thoại xuống, hai tay bưng lấy má cô. Hôm đó em có biết vì sao? Anh chiếm tiện nghi của em không? Một phần nhỏ là vì cơ thể tuyệt vời của em. Phần lớn là do anh đang nghi ngờ thân phận của Thu Thảo em. Anh muốn xem rốt cuộc bên trong cơ thể em còn dấu gì nữa không? Em đừng có ở đó mà đoán già đoán non. Anh chỉ thật lòng với mình em mà thôi. Nghe tới đây khóe môi Thu Thảo nở một nụ cười ngọt ngào. Lòng trở nên ấm áp hẳn. Trước kia Hữu Thiên đối với cô lúc nào cũng lạnh nhạt kiệm lời. Nhưng giờ thì sao? anh sẵn sàng vì cô mà giải thích lúc nào cũng dịu dàng như thế hỏi xem sao trái tim nhỏ bé này có thể chịu nổi chứ yêu anh nhất Thu Thảo đưa tay vòng qua cổ anh và kéo xuống môi cô hôn chụt vào môi anh một cái khóe môi hữu thiên cong lên tạo thành một vòng cung hoản mỹ hữu thiên có công vụ cần phải giải quyết ở tổ chức thế nên anh đã rời đi Thu Thảo ở nhà chán không làm gì chỉ biết nghịch điện thoại Bỗng dưng kinh nguyệt của cô lại ghé thăm, cô giật mình vội chạy vào phòng tắm. Một lúc lâu khi đã tắm rửa sạch sẽ thì thu thảo mới rời khỏi phòng tắm, nhận ra băng vệ sinh không còn nhiều nên liền có ý định sẽ ra ngoài để mua. Thuộc hạ của hữu thiên toàn là nam, cô cũng ngại nhờ, còn người giúp việc ở đây chắc đang bận biểu công việc của mình. Dù sao hiện giờ cô đang rất rảnh, không có gì làm thế nên cô sẽ tự mình đi mua vậy hữu thiên có nói khi ra ngoài sẽ phái người theo bảo vệ cô mặc dù cô rất giỏi nhưng cũng khó đoán trước việc gì phòng hờ chuyện bất chắc nên anh mới đưa ra quyết định kia cô cũng không ngăn cản ai muốn theo thì theo vậy thế là chỉ một mình cô ra ngoài thôi mà đã có năm người đàn ông theo sau cô cảm thấy hữu thiên đã làm hơi quá rồi nhưng thôi cũng kệ cô thảo cô muốn đi đâu ạ tên vệ sĩ lái xe cất tiếng hỏi Đưa tôi đến siêu thị đi. Vâng. Vệ sĩ nhấn ga rời đi. Trên một chiếc xe khác có bốn người cũng bội chạy theo bảo vệ Thu Thảo. Ở đây đông người sẽ không ai dám làm hại tôi đâu. Các anh đứng bên ngoài canh là được rồi. Vừa đến nơi Thu Thảo đã dặn dò. Vì dù sao lát nữa cô cũng vào mua băng vệ sinh. Nếu cứ để họ đi theo thì không được hay cho lắm. Mọi người do dự vài giây. Thu Thảo thấy thế thì nói thêm sợ tôi gặp nguy hiểm nhưng lại không biết rõ năng lực của tôi à được rồi đợi tôi mua đồ xong sẽ ra ngay không bỏ chạy đâu mà sợ nói xong cô liền xoay người đi vào siêu thị còn không quên ngoảnh đầu lại dặn dò lần nữa nhớ đừng theo đấy năm người khó xử quyết định đứng bên ngoài chờ thu thảo vào trong siêu thị cô đi sang gian hàng bán quần áo rồi ngắm nghía lựa chọn vải bộ thấy giày thể thao đẹp quá Cô cũng không ngần ngại mà lấy thêm. Dù sao đồ ở Ngọc Uyển không nhiều, sau này cô từ từ mua thêm vậy. Mua xong mọi thứ thì mới đi sang gian khác để chọn băng vệ sinh. Nhưng vẫn đang lựa thì bỗng một tên vệ sĩ xuất hiện bên cạnh cô, khiến cô giật bắn người. Anh, anh, sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng phải tôi bảo anh đợi rồi sao? Cô, cô Thảo. Thấy thứ mà Thu Thảo cầm trên tay, vệ sĩ chớp nhanh mi mắt, hắn vội nói tôi hơi lo nên mới vào xem thử vậy tôi ra ngoài trước đây vừa dứt lời hắn đã rời đi ngay hắn cũng thông báo với những tên còn lại đừng tìm cô nữa bởi siêu thị này thì lớn không biết thu thảo ở đâu nên năm người mới chia nhau ra tìm nào ngờ hắn là người phát hiện cô trước mà lại vô tình thấy cô mua băng vệ sinh nữa chứ đúng là ngượng quá đi mất thu thảo mặc kệ hắn ta cô lấy nhanh vài gói rồi đi thanh toán Xong xuôi mới mang tất cả những thứ mình vừa mua ra ngoài. Bấy giờ mấy tên vệ sĩ đã đứng thẳng hàng từ bao giờ. Thấy cô thì có tên đã tiến đến cầm lấy đồ hộ cô. Thu Thảo cảm ơn hắn một câu. Mấy anh cũng thật là, làm như tôi là con nít không bằng. Nhớ lại chuyện lúc nãy cô phòng mang trợn má. Một tên gãi đầu. Cô Thảo, an nguy của cô là trên hết. Dù sao chúng tôi cũng phải bảo vệ cô trung toàn. Hữu Thiên bảo các anh bảo vệ tôi kỹ càng chứ gì Đừng nghe lời anh ấy Mọi người cứng họng Không nghe lời Hữu Thiên thì đúng là chán sống rồi Bọn họ chưa muốn trầu diêm vương sớm như vậy đâu Đối diện với siêu thị là một khách sạn năm sao Tại một căn phòng nào đó trong khách sạn Mộng Nhi ngồi bên cửa sổ Trên tay là một cây súng chuyên dùng để bắn tỉa Tầm ngắm hiện giờ của cô ta chính là Thu Thảo Mộng Nhi thích bắn vào đầu hơn Vì nguy cơ tử vong sẽ là 100%. Cô ta di chuyển tầm ngắm vào vị trí đầu của thu thảo. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm. Đặt khách sạn này cô ta dùng một thân phận giả. Hiện tại cô ta cũng đang giả thành đàn ông. Vẫn trên người bộ vest tây. Đầu đội nón lại còn đeo khẩu trang. Lúc nào cô ta cũng mang bao tay. Vậy nên khó có chứng cứ mà buộc tội cô ta. Kế hoạch này thật là hoàn mỹ. Mộng Nhi cứ nghĩ lâu lắm, cô mới ra ngoài. Nào ngờ hôm nay lại rời khỏi Ngọc Quyền. Đúng là ông trời còn đang giúp cô ta mà. Thu Thảo, cô đi chết là được rồi đấy. Đến tận bây giờ Thu Thảo còn chưa biết bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm. Cô cứ tỏ ra hết sức ung dung và bình thản. Nụ cười vui vẻ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô chuẩn bị bước lại gần xe thì đã có tiếng ồn ào ở phía sau. Mau đuổi anh ta đi đi. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Đuổi gì chứ, tôi có chân tôi tự đi. Trên đời này chẳng có ai giống anh ta. Đã không có tiền còn vào siêu thị lấy trộm rượu để uống rồi say đến thế kia. Thật là đáng giận mà. Cô lặng nhạc hoài, tôi nhức đầu lắm rồi đây. Từ trong siêu thị một tên say rượu bị một nhân viên bảo vệ lôi ra. Đi sau anh ta là quản lý của siêu thị. Khuôn mặt hậm hực khó chịu, miệng thì liên tục oán trách. Anh mà nói một câu nữa có tin tôi báo cảnh sát đến bắt anh không? Tôi không muốn làm lớn chuyện nên mới cho anh rời đi nếu anh còn không mau cút thì đừng trách tôi Quản lý quát lên dường như cơn giận đã lên tới đỉnh điểm Gã đàn ông say rượu cũng sợ bị bắt gã ta không dám cãi vã với quản lý nữa mà thay vào đó là nói với anh bảo vệ Anh đừng có lôi tôi nữa có được không? Tôi tự biết đi Anh bảo vệ hừ một tiếng Rồi đẩy mạnh gã say rượu, biến đi. Thu Thảo chứng kiến một màn này nên cũng chưa lên xe. Lúc nãy cô còn tưởng là ở Mỹ có chuyện lớn gì, nhưng nào ngờ cũng chẳng có gì đáng xem. Thế là cô liền xoay đầu định trở về. Bấy giờ Mộc Nhi thấy Thu Thảo chuẩn bị bước vào xe, cô ta chẳng chần chừ gì nữa, ngón tay trỏ nhẹ cử động. Đoàng. Tiếng súng vang lên, viên đạn bay đi, nhưng lại chẳng ghim vào đầu Thu Thảo. Mà là ghim vào đầu gã say rượu. Lúc nãy gã say rượu vừa bước được mấy bước Thì tự vấp vào dây dày của chính mình Gã ta nghiêng ngả về phía trước và đụng phải Thu Thảo Do khoảng cách giữa gã say rượu và cô khá gần Cộng với gã có thân hình cao to Nên chính cú ngã đó đã khiến gã rơi vào tầm ngắm của Mậu Nhi Thu Thảo bị đẩy nhẹ một cái Cô chúi người về phía trước chứ không té ngã Tiếng hét thất thanh của quản lý siêu thị vang lên Theo đó là tiếng cơ thể của gã say rượu ngã xuống đất một cách nặng nề. Thu Thảo vội xoay đầu lại nhìn. Đuôi mày cô nhíu chặt. Vừa rồi nếu không có gã say rượu thì chẳng phải cô sẽ chết rời ư. Năm tên vệ sĩ cũng hiểu nhanh vấn đề có người liền dục. Cô Thảo mau lên xe. Thu Thảo gấp gáp lên xe nhưng cũng không thể tránh được một phát đạn. Ở trên này mộng nhi thấy vừa rồi viên đạn vẫn chưa bay vào đầu Thu Thảo. Thì nghiến răng kèn két. Hiện tại cô đã nhận ra bà bắt đầu di chuyển nên mộng nghi nghĩ nếu bắn vào đầu thì phần trăm chúng sẽ thấp hơn vậy nên cô ta vội rời tầm ngắm xuống phía dưới và bóp cò thu thảo quay nhanh chân đến mấy cũng bị viên đạn ghim vào ngực cảm giác đau đớn quen thuộc bỗng lan truyền khắp cơ thể một tên vệ sĩ thấy thế vội đỡ lấy cô và đưa cô vào trong xe ngay tên khác cũng bước vào vị trí ghế lái và nhấn ga rời đi chiếc xe chạy như bay đến bệnh viện Cô Thảo, cô cố chịu một chút đã Tên thuộc hạ đỡ lấy thân thể Thu Thảo, lời nói thốt ra cực kỳ khẩn trương. Bảo vệ Thu Thảo không chu toàn, lại khiến cô bị thương thế này. E là không tránh khỏi sự trừng phạt. Giờ họ chỉ cầu mong cô không sao, nếu không kết cục của mỗi người sẽ rất thảm. Hữu Thiền vừa xử lý xong việc của tổ chức, anh đang trên đường trở về thì nhận được cuộc gọi của đàn em. Nghe xong, những gì ở đầu dây bên kia thông báo. Khuôn mặt Hữu Thiên trở nên cực kỳ tàn ác. Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay. Gần xanh cũng vì thế mà hiện rõ mồn một, một. Hữu Thiên quay đầu chạy hướng ngược lại. Trên quốc lộ anh đạp ga hết cỡ, vội chạy đến bệnh viện. Thu Thảo đã được đưa vào phòng phẫu thuật được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong 2 tiếng này Hữu Thiên đã ngồi bên ngoài chờ đợi, nửa giây cũng chưa từng rời đi. Lúc anh chạy đến bệnh viện đã gần như phát điên. Anh chất vấn đàn em thì mới biết được tình hình của cô. Đám mạnh hoàng biết chuyện vội bỏ lại tất cả những nhiệm vụ đang thực thi để tức tốc điều tra ra kẻ đứng phía sau hãm hại thu thảo. bởi đối với Hữu Thiên cô là tất cả. Anh cần phải trả thù cho cô. Bằng mọi giá cũng phải bắt được hung thủ. Hữu Thiên ngồi trên ghế đôi mắt tràn đầy lửa giận bàn tay cứ thế cuộn chặt Hiện tại lòng anh đang thấp thỏm và hoang mang. Anh rất sợ Thu Thảo sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nghe lại lời của kẻ đám thuộc hạ, anh càng dùng mình hơn. Khi nghĩ đến cảnh nếu như không có gã say rượu kia thì sao? Chẳng phải giờ đây viên đạn, sẽ ghim vào đầu câu ư. Hữu thiền hận không thể bảo vệ cô Chu toàn. Từ ngày Thu Thảo đi theo anh đến hiện tại cô lúc nào cũng thương tích đầy mình. Anh luôn nói sẽ không để cô chịu chút thương tổn nào nữa nhưng lại chẳng thể làm được. Hận bản thân một, hận kẻ đứng phía sau gấp 10 lần. Rốt cuộc là ai đã ra tay với cô? Dù là đào ba tấc đất hay chân trời góc bể, thì anh cũng phải tìm ra kẻ đó. Dám động đến người anh yêu, đúng là chán sống. đã lâu rồi anh chưa đại khai sát giới, được thôi. chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra một trận mưa máu với quy mô cực lớn. mặc dù kẻ đó là bất cứ ai anh quyết diệt cả gia tộc của hắn để gian đe xem xem sau này ai có gan lớn dám ra tay với người yêu của anh nữa chẳng bao lâu sau đó hữu thiên đã tìm ra kẻ đầu sỏ hãm hại thu thảo chính là mộng nhi và kết cục của cô ta phải nói là vô cùng thảm hại cô ta bị tra tấn đến mức chẳng còn chút hơi tàn thân bại danh liệt trong phút chốc hai tháng sau vết thương trên người thu thảo đã bình phục hẳn Và hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của cô với vị đại ca nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen lúc bấy giờ. Trong phòng thay đồ, Yến Trang và Diễm My đang giúp cô trang điểm, chỉnh sửa trang phục. Diễm My chính là bạn gái của Thế Quân. Lúc đầu Thu Thảo định sẽ để anh trai mình đưa bạn gái đến ra mắt vào hôn lễ của cô. Nhưng do hôn lễ phải rời lại hai tháng sau, nên cô và Diễm My đã gặp nhau trước trong ngày diễn ra hôn lễ. Của Yến Trang và Đỉnh Nam Ngày đại hôn của cô Chỉ sau Đỉnh Nam Toàn vẹn ba ngày Ôi chào cô dâu hôm nay xinh đẹp quá Yến Trang không tiếc lời khen ngợi Diễm My cũng gật đầu tán thưởng Tựa như tiên nữ dáng trần vậy Chỉ muốn ngắm mãi thôi Các cậu cứ chọc mình Thu thảo e thẹn Lòng vui như nở hoa Thế bao giờ mới đến cậu lên kiệu hoa đây Diễm My nghe thế Thì cười bẽn lẽn không gấp Em không gấp, nhưng anh thì gấp lắm rồi. Diễm My vừa dứt lời thì thế quân đã từ bên ngoài đi vào. Theo cạnh hắn còn có chú rể Hữu Thiên và Đỉnh Nam. Diễm My đánh nhẹ vào ngực bạn trai mình một cái. Đừng đắn một chút. Chứng kiến cảnh này Hữu Thiên chỉ cười. Anh đi đến bên cạnh Thu Thảo rồi nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Hôm nay em đẹp lắm. Thu Thảo nghe thế mỉm cười thật tươi. Hôm nay, người được mời đến tham dự tiệc cưới, toàn là những nhân vật có tiếng tăm lửng lẫy hoặc xa thế không tầm thường. Lúc cô dâu và chú rể cùng đi trên thảm đỏ, cả hội trường chỉ còn lại sự im lặng. Lát sau lại như vỡ òa, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ông Nam và ông định đứng lên phát biểu vài lời, còn hữu thiên do không thích dài dòng nên chỉ đứng nắm tay thu thảo. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô dù là nửa giây. Đến lúc ném hoa, Thu Thảo ghé nhỏ vào tay Hữu Thiên. Em sẽ ném bó hoa này vào tay Diễm My. Được, em ném đi. Sau hôn lễ của chúng ta sẽ là hôn lễ của Thế Quân và Diễm My. Hữu Thiên cười đáp. Thu Thảo gật đầu, cô tung bó hoa đỏ rực trên tay mình lên. Bó hoa bay theo vòng cung rồi đáp xuống chuẩn xác vào ngay Diễm My. Cầm bó hoa hồng trên tay, Diễm My vẫn chưa hết ngỡ ngàng thế quân hài lòng vì hành động của em gái mình hắn ôm lấy eo diễm my cất giọng trầm thấp bên tai cô ấy thế là chuẩn bị đến chúng ta rồi nhé diễm my chỉ biết cười đầu khẽ cúi xuống bữa tiệc bắt đầu mọi người sau khi đã gửi những lời chúc tốt lành đến hữu thiên xong thì cũng nhập tiệc nhân lúc anh đang nói chuyện với mấy vị đại ca thu thảo tách ra phải đi đến bên một góc khác thấy cô đi đến hạo đông cũng đứng dậy hắn khẽ gọi Thu Thảo Bên cạnh hạo đông là Mỹ Nhã Sao ban đầu Thu Thảo cũng có mời Mỹ Nhã đến sự hôn lễ của mình Nên cứ nghĩ cô ấy đi riêng Nào ngờ khi nghe hạo đông thông báo thì cô mới ngỡ ngàng Lúc trước em có nói khi nào tôi tìm thấy hạnh phúc của mình Thì phải nói cho em biết để em vui cùng Và hôm nay tôi muốn thông báo cho em Rằng tôi đã thật sự tìm được chân ái của cuộc đời rồi Chính là cô ấy, Mỹ Nhã Sao cơ? Điều anh nói là thật đấy ư Thu Thảo bất ngờ lắm Dây sau liền nghẹn miệng cười Chúc mừng anh nhé Thật tốt quá rồi Mỹ Nhã lịch thiệp mỉm cười Tôi theo đuổi anh ấy tận 2 tháng trời Mới khiến anh ấy rung động đấy Ôi chào Thế quái nào mà anh lại để người ta chờ đợi lâu như vậy chứ Thu Thảo vờ trách Câu trả lời trong lòng hạo đông Đó chính là chưa thể quên được cô Cũng sao anh ta đã yêu cô quá sâu đậm Nhưng anh ta không nói ra điều ấy Ngược lại còn lấy thứ gì đó trong túi ra Đưa cho Thu Thảo Cái này trả lại cho cô Thu Thảo cầm cây phi tiêu Từ tay Hạo Đông cô nghi hoặc hỏi Anh lấy nó từ đâu vậy Cái hôm ở bệnh viện ấy Thu Thảo à một tiếng Cũng không nói gì thêm nữa Sau khi nhận được lời chúc Từ Hạo Đông và Mỹ Nhã Thì cô cũng đi đến bản khác Lần này là sang chỗ ngồi của Hoàng Nghị Hoàng Nghị Anh hôm nay thật bảnh bao nha, sẽ khiến bao cô gái chết mê chết mệt vì anh lắm đấy. Thu Thảo trêu gẹo một câu, được thế cũng mừng. Hoàng nghị nâng ly lên, cậu cất lời chúc ngọt ngào. Thu Thảo chúc cô trăm năm hạnh phúc, luôn vui vẻ như thế nhé. Cảm ơn anh Hoàng nghị. Thu Thảo cũng ly với Hoàng nghị, tuy nhiên cô không uống rượu mà thay vào đó lại là nước ép. Thật ra vì đã từng được cô cứu một lần nên Hoàng Nghị khó có thể quên được cô. Tuy nhiên yêu một người đâu phải chỉ để chiếm hữu người đó. Nếu cô cảm thấy hạnh phúc thì cậu sẽ sẵn sàng chúc phúc cho cô. Miễn cô vui thì cậu cũng không cần cưỡng cầu gì thêm. Còn chuyện bao lâu nữa để có thể quên được cô thì cậu không gấp cũng không biết bởi hiện tại cậu không cần thiết nghĩ đến nó. Tối đến ngọc uyển phòng ngủ bình thường hữu thiên không thích màu sắc sặc sỡ nhưng hôm nay là hôn lễ giữa anh và thu thảo vậy nên anh không ngần ngại trang trí cả căn phòng một màu đỏ rực ga giường gối đều có hình trái tim đã thế xung quanh còn có những ánh nến lấp lánh trên tường là những bóng đèn đang nhấp nháy khung cảnh thật thơ mộng làm sao cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi Sau khi đã cởi bỏ bộ váy cưới lộng lẫy, Thu Thảo khoác trên người bộ váy ngủ quyến rũ, cô nằm sấp trên giường tận hưởng cảm giác thoải mái mà Hữu Thiên mang lại. Người đàn ông sử dụng lực vừa đủ giúp cô xoa bóp, nhằm khiến cô có thể đỡ mệt mỏi. Thu Thảo thở dài một hơi, không nghĩ sẽ mệt như thế đấy. Hữu Thiên cười cười, lát nữa em còn phải mệt hơn nhiều. Anh đúng là vô lương tâm quá đấy nhé. Cô quay sang lườm anh một cái. Biết sao được, ai bảo vợ anh quá yêu kiều làm gì. Hữu Thiên nói xong liền bế cô lên và đặt cô ngồi trên đùi mình. Anh bắt đầu hôn vào môi cô một cách dịu dàng nhất. Thu Thảo cũng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Cùng chiếc lưỡi bá đạo kia không ngừng quấn quýt. Nụ hôn của Hữu Thiên dần rơi xuống cổ. Bàn tay anh cũng chui tọt vào trong áo của cô. Nhưng khi vừa chuẩn bị di chuyển cánh tay, thì Thu Thảo bỗng xô anh ra. Cô đưa tay bịt lấy miệng mình, không chờ đợi gì thêm, vội chạy vào trong phòng tắm. "Thu Thảo, em sao vậy?" Thấy cô rời đi, Hữu Thiên vội đuổi theo. Thu Thảo không ngừng nôn khan, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì ngoài nước chua. "Rốt cuộc là bị gì vậy chứ?" Hữu Thiên đã đi đến bên cô từ bao giờ? Anh vuốt nhẹ lưng cô mấy cái, giúp cô dễ lưu thông hơn. Em đã ổn hơn chưa? Anh đưa khăn cho cô, cô lấy lau mặt rồi khẽ gật đầu. Ừ, nhưng không hiểu sao lại bị thế này. Đôi mày hữu thiên bỗng trao lại, liên tưởng ra việc gì đó. Anh liền hỏi gấp. Thu Thảo, phải chăng là em đã mang thai? Mang thai? Gì cơ? Cô có thai ư? Em đã trễ kinh nguyệt bao lâu rồi? Hữu thiên nói Thu Thảo mới ngộ ra. Hình như em có thai thật rồi. Thu Thảo ngỡ ngàng lắm. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành mẹ xấu như vậy. Nhưng cũng phải thôi. Những lúc thân mật với Hữu Thiên, cô chưa từng dùng biện pháp nào phòng tránh. Có thai là chuyện xấu muộn. Hữu Thiên bỗng phá lên cười. Anh đưa tay nhấc bổng cô lên. Thế là anh sắp có con rồi sao? Thật vui quá đi mất. Thu Thảo bị thái độ mừng rỡ này của anh, làm cho cảm động. Trái tim như được sưởi ấm Anh bình tĩnh chút Thật muốn công bố cho cả thế giới biết em đã có thai Anh sắp được làm ba rồi Hữu Thiên rất hiếm khi vui ra mặt Đặc biệt là cười tươi như hôm nay Chỉ có những lúc ở bên cạnh cô Thì anh mới tìm được niềm vui thật sự Hữu Thiên đặt lên môi cô một nụ hôn Người đàn ông bế cô ra khỏi phòng tắm Tiến đến phòng ngủ Anh liền để cô nhẹ nhàng nằm xuống Nhận ra ý đồ của anh thu thảo cả kinh. Không được, hiện tại em đang mang thai. Không sao, anh sẽ hết sức nhẹ nhàng. Quả thật như lời Hữu Thiên đã nói, đêm nay anh đã cực kỳ nhẹ nhàng đối với cô. Mặc dù điều đó khiến anh không thoải mái lắm, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được. Hữu Thiên, cả đời này anh phải đối tốt với em. Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ phụ em. Tương lai phía trước chắc chắn sẽ là điều mà cả hai cùng mong chờ. Thu Thảo biết có lẽ sau này sẽ có một vài biến cố diễn ra trong cuộc đời của cô khi cô đã chấp nhận trở thành người phụ nữ của Hữu Thiên. Nhưng cô tin chắc anh sẽ cùng cô vượt qua mọi gian khó. Có anh bên cạnh thì cho dù trời có sập xuống cô cũng chẳng sợ điều gì bởi vì cô yêu anh, không những thế mà còn đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. Hữu Thiên chưa từng biết cái gì gọi là niềm vui của sự hạnh phúc nhưng từ khi gặp Thu Thảo thì mọi chuyện đã khác. Chính cô là nguồn ánh sáng chiếu soi vào thế giới tăm tối của anh. Cô đã mang đến cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới. Cũng chính cô là người đã thổi vào đời anh một luồng sinh khí đầy ấm áp. Nó khiến anh biết thế nào gọi là vui, là sung sướng. Anh yêu cô, thật sự yêu cô rất nhiều. Hữu Thiên chưa từng nói lời ngọt ngào với ai bao giờ. Nhưng riêng Thu Thảo thì ngoại lệ. Thu Thảo, đời này anh sẽ bảo vệ thật tốt cho em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh sáng Tình yêu của tác giả Ngọc Trân. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thành Mai.